Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không hẹn mà cùng nhường vị trí ngay trước cửa Đỗ Ninh dâu di lở chợ đang cúi đầu ngồi trên ghế quần dính đầy bùn đất một người đang đứng trước mặt cậu Vung tay vung chân giáo huấn cậu nếu đêm hôm khuya khoát mà cậu còn cầm thứ đồ này lượn lờ khắp nơi thì không chỉ đơn giản là bị giữ ở phòng bảo vệ đâu mà trực tiếp đưa cậu đến đồn công an luôn đấy Ông ta đập bột một tiếng Đập chiếc dao dọc giấy lên trên bảng Báo thù ư Dựa vào cậu Có thể bắt được hung thù sao Thật là hổ thẹn Cậu còn là một thạc sĩ ngành luật nữa đấy Nếu cậu có thể báo thù Thì cần cảnh sát làm gì chứ Đỗ Ninh ngẩn đầu lên định tranh luận Thì nhìn thấy Phương Mộc đang đứng ngay trước cửa Những lời muốn nói ra Liền bị kìm lại Chỉ nhìn chăm chăm vào Phương Mộc Phương Mộc nhìn thấy mấy vết thâm tím trên khuôn mặt bạn, há hốc biện ra, nhưng lại không nói được gì. Liền quay người bước đi. Nửa đêm, cuối cùng thì tuyết cũng rơi. Phương Mộc ngồi trước máy tính chăm chú nghiên cứu bài văn đó. Thỉnh thoảng ngần đầu lên, nhìn thấy trên bệ cửa phía bên ngoài cửa sổ đã tích một lớp tuyết dày đặc. Phương Mộc cầm cốc nước đã lạnh ngắt từ lâu đi đến cửa sổ. Nhìn những bông hoa tuyết đang tung bay, trong lòng lại đột nhiên thấy ấm áp hơn. Không biết con người ta sau khi chết đi có thật là có linh hồn hay không. Nếu như là có, thì Trần Hi, lão tứ, Vương Kiện hãy giúp đỡ mình. Bất chợt, có người gõ cửa. Đã muộn như thế này rồi, vậy là ai nhỉ? Phương Mộc cầm con dao găm từ dưới gối Nhón chân bước đến trước cửa, nghiêng tai, lắng nghe. Phía bên ngoài cửa có tiếng thở sốc. Ai? Người bên ngoài cửa trầm mặt hồi lâu mới trả lời. Tôi đây. Thì ra là tiếng của Đỗ Ninh. Phương Mộc do dự một lát rồi mở cửa ra. Mùi rượu nồng nặng sọc vào. Đỗ Ninh đầu tóc rối bời, sắc mặt tiều tụy, mấy vết thương trên mặt trông rất rõ. Phương Mộc nghiêng người ra ý để cậu ta bước vào. Đỗ Ninh vừa bước một bước, bèn loạn troạn và ngay vào khung cửa. Phương Mộc vội vàng đỡ cậu bạn. Đỗ Ninh thất mạnh tay cậu, lào đào bước vào ngồi xuống chiếc giường đối diện với Phương Mộc. Thấy cậu bạn thở dốc liên tục nấc Phương Mộc rót cho cậu ta một cốc nước nóng. Cậu ta chẳng hề khách sáo mà đón lấy uống một hơi hết sạch ngay. Phương Mộc vội ngăn cậu ta lại. Nhưng không kịp nữa rồi. Thì ra, đó là cốc nước nóng gần 70 độ. Nhưng mà Đỗ Ninh dường như không hề có cảm giác gì cả. Uống nước xong, hai người ngồi trên hai chiếc giường đối diện nhau. Giữa họ chỉ có khoảng cách 2 m nhưng dường như là hố sâu vạn trượng, không sao vượt qua được Không biết bao lâu, Đỗ Ninh hàn đặc giọng mở miệng nói. Đã tìm ra hắn chưa? Phương Mộc từ từ lắc đầu. Đừng làm chuyện dại dột đấy! Đỗ ninh lại chìm vào sự yên lặng, sau đó đột nhiên gào khóc nức bảo. Cậu ta vùi đầu vào giữa hai đồi, liên tục vò đầu bứt tóc mình, đường gân xanh trên tay nổi lên, còn có mấy vết thương chưa lành hẳn. Tiếng khóc ban đầu nghe hu hu, rồi đến a a, giống tiếng gì đó bị vỡ vụn. Phương Mộc liền đứng dậy, dơ một bàn tay đặt lên vai cậu bạn Cậu vẫn nhớ rằng Đỗ Ninh đã từng đặt tay lên vai mình như thế này. Nhưng Đỗ Ninh lại vung mạnh cánh tay. Đi ra đi. Đỗ Ninh khóc đúng 10 phút, rồi cũng đột nhiên như lúc ban đầu. Cậu dơ tay rút mấy tờ giấy ăn của Phương Mộc lau nước mắt, xì mũi kêu thật to, rồi lại ném mạnh giấy bẩn xuống dưới đất. Đỗ Ninh đi đến cạnh cửa quay người nói khẽ. Khi tìm thấy hắn, báo cho tôi đầu tiên đấy. Rồi cậu dừng lại một lát, nếu như cậu vẫn còn sống. Nói xong, bèn kéo cửa bước đi. Cả căn phòng bỗng chốc yên ắng, dường như người vừa đến thăm chưa bao giờ xuất hiện vậy. Phương Mộc cảm thấy hơi khó thở, đứng dậy kéo cửa sổ ra. Một luồng gió lạnh mang theo cả bông tuyết lao vào phòng, qua khe cửa sổ vừa mở ra. Giấy trên bàn bị thổi tung kêu sột soạn, rồi rơi vãi thấp phòng. Phương Mộc lại vội vàng đóng chặt cửa sổ. Những bông tuyết đập lộp bộp trên cửa kính đang thầm tự nhắc vì đợt kích vừa rồi. Số tài liệu vốn được đặt trên bàn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net